t r ư m hai 2 ư ơ cô cam đoan đêm qua hoạt động rất kịch liệt nhạc phu nhân vừa nói xong hạ an lan lén nhìn bà ánh mắt không thể nói rõ thành lời nhạc phu nhân hơi ngoảnh ra sau trong lòng hơi hoảng hốt nhưng n g h ĩ c ó con trai con dâu ở đây bà còn sợ cái gì vì thế bà nâng cằm lên nhìn cái gì mà nhìn tôi cũng không tin lần đầu tiên của ông còn giữ đến tận hôm nay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 mẹ chẳng lẽ mẹ không muốn b ắ t đi nếu mẹ không muốn thì để con gọi bác quay lại nhạc phu nhân lường con dâu nha đầu xấu xa con dám sao ý của mẹ là lao hồ ly đó thực sự đi dễ như thế sao tiến thanh ti sờ cảm có lẽ là bác đột nhiên không muốn chịu trách nhiệm nữa nhạc phu nhân nghi ngờ ông ta mà tốt như thế á bà lại không nghĩ lao hồ ly đó có lòng tốt như thế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 tới thẳng sân bay đến sân bay làm thủ tục c h e c k in sau đó đi thẳng vào phòng chờ dành cho khách vip lúc ngồi chờ trong lòng nhạc phu nhân vẫn bồn u chồn không yên m a i cho đến khi chuẩn bị lên máy bay rồi bà mới thở phào nhẹ nhõm còn lại năm phút nữa sẽ lên máy bay nhạc phu nhân nói mẹ đi toa lét một chút bà nghĩ thời gian chắc đủ thôi đi vệ sinh rất nhanh mà nhưng không nờ vừa đi vệ sinh xong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 hơi xịt qua mặt nhạc phu nhân nhạc phu nhân không ngửi thấy cái gì nhưng lập tức ngất lìm đi nhạc thính phong và yến thanh ti ở cửa chờ lên máy bay đợi mọi người lên hết rồi mà nhạc phu nhân vẫn chưa trở về nhân viên sân bay đang r ụ c hai người mau chóng khởi hành yến thanh ti đeo khẩu trang sốt u ruột hỏi sao mẹ còn chưa về để em ra t o i l e t tìm nhạc thính phong giữ c h ặ t cô bỏ đi không cần đi đâu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 cái loại đàn ông nhìn tuấn tú lịch sự phong độ ngút trời thì càng phải phong bị vì hơn phân nửa đám đó là mặt người dạ thú tiến thanh ti không nhịn được cười vậy anh thì sao loại như anh càng phải phong bị vì sao nhạc thính phong nhun bay dính vào rồi thì đá cũng chẳng đi tiến thanh ti c ư ờ i vang người đàn ông này đúng là tự tin thái quá rồi trên máy bay sau khi ngồi xuống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 n h ạ c thính phong thành thật gật đầu anh nhớ rồi bộ dạng của anh làm cho y ế n thanh ti không nhịn được vít cổ anh xuống hôn một cái đúng lúc thím ngũ đi xuống thấy một màn này thì húng h ắ n g ho ngại quá ở nhà một lúc y ế n thanh ti gọi điện cho quý miên miên cô không thể trì hoan nữa vì cô đã nói với tống thanh ngạn là ngày mai sẽ tới đoàn làm phim điện thoại reo một hồi rồi có người bắt máy bên kia còn chưa nói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 diệp thiêu quang gắt gao chặn lại miệng toàn nói mấy chuyện ngu xuẩn của quý miên miên lưới lùa vào quấn lấy lưới nàng chỉ hận không thể nuốt nàng vào trong bụng đem một bụng lửa g i ậ n chút vào cái hôn này để quý miên miên biết được anh đang giận dữ tới mức nào diệp thiêu quang cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị quý miên miên làm cho chết yểu cô nàng này căn bản chính là một con sói mắt trắng vĩnh viễn không biết sợ là gì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 dù có hơi đau nhưng so với mấy cú quật ngã trước kia thì còn kém xa rất nhiều cho nên diệp thiều quang kết luận rằng trong lòng quý miên miên chắc chắn có anh chương một nghìn hai trăm ba mươi bốn thân thể của anh là tài sản riêng của tôi quý miên miên hừ một tiếng giờ thân thể diệp thiều quang là tài sản riêng của cô làm hỏng rồi thì sau này câu ngủ với ai chứ quý miên miên dùng cánh tay h u ý c nhẹ diệp thiều quang đều tại anh đấy làm tôi trễ rồi chị thanh ti đã quay về ngày mai phải tới trường quay tôi phải tới chỗ chị ấy diệp thiêu quang dán mặt lên hóm cổ quý miên miên cọ cọ nói ngày mai anh đưa em đi nếu đi thì đêm nay bồi anh thêm một đêm đi được không thôi tôi không được tôi phải đi tìm nữ thần em biết là vụ án của anh còn chưa chấm dứt chưa chấm dứt thì anh không ra ngoài được thanh âm diệp thiều quang rất cô đơn quý miên miên nhớ tới chuyện trước đây diệp thiều quang phải ở trong trại tạm giam mất mười mấy ngày sau đó lại được đưa tới bệnh viện ở đó một thời gian mới được đi ra cô khẽ cắn ngôi nói chuyện đó được rồi nhưng ngày mai anh phải để tôi đi đấy diệp thiều quang nói yên tâm đi anh nhất định sẽ không làm em chậm trễ công việc lúc quý miên miên không để ý diệp thiều quang bèn nở một nụ cười danh ma nếu quý miên miên có thể thấy nụ cười này nhất định sẽ cho anh một cú đấm thật đau bình minh tiến thanh ti đã chuẩn bị xong nơi cô muốn tới phải đi máy bay sau đó lại ngồi xe ô tô rất lâu mới tới đó là một thành phố nhỏ ở phía tây nam tiến thanh ti phải đi nhạc thính phong rất lưu luyến nhưng anh cũng có nhiều chuyện phải làm đã lâu không tới công ty nếu không sớm trở về chỉ sợ mọi chuyện sẽ thực sự rối loạn đến sân bay hai người luyến t i ế p tách ra nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti qua vài ngày nữa anh sẽ tới tìm em yến thanh ti gật đầu được nếu không phải quay phim ngay thì em lại về thôi em đi xa nhiều mệt mỏi để anh tới cũng được nhạc thính phong biết địa phương lần này yến thanh ti tới quay phim rất xa xôi hẻo lánh tối hôm qua anh q u ấ y dày tần cảnh chi cả một đêm cảnh cáo anh ta thành thật một chút đừng có để mắt tới yến thanh ti nữa yến thanh ti vô vô ngực anh cái vô này phỏng chừng cũng phải hai tháng mới được v ô lại anh ở nhà thành thật một chút cho em đấy bà xã yên tâm cả tinh thần lẫn thể xác của anh đều luôn trung thành với em yến thanh ti kiễng chân hôn anh em đi đây anh về đi nhạc thính phong nói với quý miên miên và t i ể u tử chăm sóc thanh ti cho tốt hai người cùng đồng thanh nói sếp cứ yên tâm đi hiến thanh ti vẫy vây tay em đi đây nhạc thính phong giang hai tay ôm chặt lấy cô phải tự chăm lo cho bản thân đấy ừ anh cũng thế nhé không phải lần đầu tiên đi quay phim dù sao cũng đã vắng mặt lâu thế rồi cho nên dù có phải chịu bao vất vả thì cô cũng phải đi trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ cô cố gắng kìm nén ánh mắt mất mát của mình buông nhạc thính phong ra dẫn tiểu t ử và quý miên miên đi nhạc thính phong đứng ở ngoài cửa chờ cho đến tận khi bọn họ biến mất sau quầy chạy in chần trừ mãi không đi tâm tình khó chịu đeo bám yến thanh ti cho đến tận khi máy bay cất cánh cũng không giảm bớt tiểu t ử vì muốn giúp y ế n thanh ti quên đi nỗi buồn đã mở máy tính của mình ra bật mấy chương trình giải trí cho cô xem nói chị chị xem cái tìm kiếm tài năng này đi gần đây nó đang h ọ t làm đấy tiến thanh ti lắc đầu với vẻ không có hứng thú chị không xem hai năm gần đây các tiết mục biểu diễn đều tràn ngập màn ảnh nhỏ nhiều như cỏ dại nhất là game show lắm quy tắc ngầm càng ngày càng nhạt nhẽo chẳng có gì hấp dẫn cả y ế n thanh ti đối với những thứ đó vốn chẳng có bao nhiêu hẳn cảm c h ư ơ một nghìn hai trăm ba mươi lăm đừng để tôi gặp cô ta nếu không tôi sẽ giết cô ta đấy tiểu tư vội vàng nói chị cái này không giống với những cái đó đâu cái này được t r u y ề n thể từ tiểu thuyết phi tiên đang rất hot đạo diễn biên kịch và tác giả đều tự mình lựa chọn diễn viên thật sao y ế n thanh ti biết phi tiên đó từng là tiểu thuyết tiên hiệp cực kỳ nổi tiếng tác giả đã dùng lối miêu tả đầy gợi hình độc đáo trí tưởng tượng vô hạn của mình để viết nên tiểu thuyết này hồi còn đi học cô cũng đã từng đọc bộ này rất nhiều công ty điện ảnh đều nhìn chằm chằm vào tiểu thuyết này nhưng vì giá bản quyền cao quá không ngờ năm nay lại có tiến triển hiến thanh t i có chút tò mò liền mở xem xem tới hai mươi phút mà vẫn chỉ thấy vài cô nương đi tới đi lui múa múa may may chẳng có gì hay ho cả quý miên miên ở một bên bình luận còn phấn khích hơn so với bọn họ chị xem khuôn mặt này chỉnh sửa đến lệnh cả mũi này chị xem này trời ạ sao cô ta lại mặc quần áo không chỉnh t ề mà đã bổ nhào vào người đọa diễn rồi tiến thanh ti nhịn không được ngáp một cái hối hận vì đã xem xem cái này thật chán chết tối hôm qua vì sắp chia tay nên nhạc thính phong c u ố n lấy cô tới quá nửa đêm mà cô cũng lưu luyến nên không ngăn cản giờ thì thấy mệt muốn chết cô vừa nhắm mắt lại không bao lâu quý miên miên đã gọi cô tỉnh lại chị mau xem mau xem màn biểu diễn này y ế n thanh ti liếc mắt một cái cũng hơi sửng sốt trên màn hình là một cô gái đứng ở giữa sân khấu cô nói xin chào ban giám khảo xin chào khán giả tôi là hạ lan tu s á c năm nay mười chín tuổi là học trò thứ hai quý miên miên xì một tiếng đầy khinh miệt không ngờ cô ta lại chạy đi làm diễn viên tiến thanh ti không nói chuyện chăm chú xem nhà sản xuất nói hạ lan dòng họ này hiện giờ rất ít gặp đấy đạo diễn gật đầu dáng vẻ của cô gái này được đấy hôm nay muốn biểu diễn tài nghệ gì hạ lan tú sắc cười ngọt ngào tôi sẽ không hát hay múa gì cả tôi tới để kể chuyện cười cho mọi người nghe nhà sản xuất có chút thú vị có thể bắt đầu được chưa có thể một chuyện cười được hạ lan tú sắc kể ba lần cao hứng phẫn nộ yêu thương không thể không nói rằng màn biểu diễn này của cô ta rất mới mẻ làm cho các giám khảo có cảm giác được thư giãn mắt rất nhiều không phải nhìn chăm chú nữa tìm kiếm tài năng này vốn là biểu diễn ca hát nhảy múa mấu chốt là phải có hành động để cho ban giám khảo nhìn ra được họ là người có tiềm năng tác giả tiểu thuyết hỏi cô học đại học chuyên ngành học là biểu diễn chuyên nghiệp à không tôi học thiết kế thời trang đạo diễn hỏi đã từng qua đào tạo diễn xuất chưa tôi thấy cô có chút chuyên nghiệp hạ lan tu sắc cười nói tôi có một tỷ tỷ là diễn viên Diễn rất tuyệt vời chị ấy đã dạy tôi rất nhiều đạo diễn hỏi là diễn viên chúng tôi biết chứ chắc là có chị ấy rất tuyệt vì thích chị ấy sùng bái chị ấy nên tôi mới quyết định tham gia thi tuyển chị ấy là thần tượng của tôi vậy người cô thần tượng là ai có thể nói cho chúng tôi biết được không tiến thanh t i đột nhiên có cảm giác không ổn quả nhiên sau đó cô thấy hạ lan tú sắc hết c ầ m lên nói với vẻ đầy khao khát chị ấy chính là diễn viên tham gia hai bộ phim lớn gần đây tiến thanh t ì chị ấy chính là động lực để tôi có dũng khí đứng ở nơi này quý miên miên vừa nghe đã chửi ầm lên con mẹ nó con tiện nhân này đừng để em gặp nó nếu không em sẽ giết chết nó ngay lập tức t r ă m ba mươi s á tiện nhân đều là bọn không biết xấu hổ đạo diễn và tác giả đều tỏ ra hứng thú với yến thanh t i cô quen yến thanh t i sao câu nói kế tiếp yến thanh t i không để ý tới nữa dù sao cô cũng đoán được kết quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chương trình tuyển chọn diễn viên này chính là bước đầu tiên cô ta bước vào con đường diễn xuất nói không chừng không bao lâu nữa bọn họ sẽ đối mặt chém giết quý miên miên nghiến răng nghiến lợi nói chị con khốn này phải thu thập thật con mẹ nó không biết xấu hổ là gì yến thanh ti cười cười không để ý nữa kỳ thực hạ lan tú sắc đã sớm được ban giám khảo công nhận cô ta nói ra tên của cô chỉ là thêm một cái vé chắc chắn mà thôi nhưng bị người ta lợi dụng thế này thật khó chịu nhất là người lợi dụng cô lại là hạ lan tú sắc quý miên miên còn tức giận hơn yến thanh ti nếu không phải vì đang ở trên máy bay thì cô đã sớm mở di động gọi điện chửi người con khốn chết tiệt lại dám lợi dụng nữ thần của cô sau tiết mục của hạ lan tú sắc là tới một người tên tố hy là một cô gái tới từ hàn quốc dáng người và gương mặt đều rất được nhưng mặt có hơi sừng hẳn là đã động dao kéo không ít còn chưa kịp bình phục nói tiếng trung rất tốt nếu không phải cô ta nói mình là người hàn thì không chừng tất cả đều nghĩ cô là người trung quốc không biết tại sao khi nhìn người có tên tố h i này hiến thanh ti lại cảm thấy hơi là lạ hình như còn hơi quen thuộc nữa cô nhíu mày suy nghĩ trên suốt hành trình còn lại nhưng vẫn không nghĩ ra máy bay hạ cánh vừa mở máy đã nhận được điện thoại của tần cảnh chi anh ta nói đã tự mình tới đón mọi người điều này làm yến thanh ti hơi ngượng ngùng đại khái là đoàn làm phim đã chờ rất lâu cuối cùng thì nữ chính là cô mới chịu tới tần cảnh chi gặp được yến thanh ti liền đưa mọi người tới thẳng phim trường trên xe yến thanh ti xin lỗi anh ta thật xin lỗi tôi đã tới trễ cô khiến tôi thấy rất kỳ quái tiêu phòng điện h ó t như thế cô không thừa cơ tuyên truyền bản thân mà còn lặn mất tam lại còn kết hôn nữa chứ yến thanh t i cô thực làm cho tôi không thể nào hiểu được chuyện của tôi còn quan trọng hơn những cái này hơn nữa diễn viên chỉ cần nổi tiếng diễn xuất tốt thì fan và người xem sẽ tự nhiên có thôi tuyên truyền nhiều cũng vô dụng đúng rồi bộ phim này có tên chưa tần cảnh chi không nói chuyện anh lẳng lặng nhìn yến thanh t i qua thật lâu mới nói có rồi tên là khuynh thanh ký tôi phát hiện cô đã thay đổi rồi t i ế n thanh ti cười hỏi thay đổi chỗ nào lòng cô rất t h i ê n tĩnh t i ế n thanh ti không nói gì đoạn thời gian này đã phát sinh nhiều chuyện khiến cho cô có cảm giác như mình vừa được sinh ra lại lần nữa dù hiện tại cô vẫn chưa tìm ra người đứng sau hạ như sương c ó tồn tại hay không nhưng đối mặt với cựu hận cái nhìn của cô đã khác xưa rồi thu phải báo nhưng cô vẫn phải sống cuộc đời của mình t i ế n thanh ti nhớ tới du d ự c chính ông ấy là một nhân tố quan trọng làm cho tâm tình của cô thay đổi không biết ông ấy ở trong đó có được xem phim cô đóng không nữa ngồi ô tô suốt bốn tiếng đồng hồ mới tới được phim trường phim này đạo diễn biên kịch đều là tống thanh ngạn sau khi t h ầ y yến thanh ti thì thở phào một hơi để c ô nghỉ ngơi một chút sau đó đến tối sẽ quay cảnh đầu tiên của cô yến thanh ti không nói gì cô đã làm chậm trễ đoàn làm phim rất nhiều cho dù tần cảnh chi không nói cô cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ ngồi một bên xem người khác diễn y ế n thanh ti vừa xem qua kịch bản tăng khả nhân đi tới cười nói chị thanh ti rốt cuộc chị cũng tới bọn em đã c h ờ chị lâu lắm rồi t r ư m ba mươi tôi nhớ là tối qua em ở trên đấy y ế n thanh ti liếc mắt nhìn cô ta một cái không nói chuyện Đối đo. với khiêu kiểu lười những chuyện này cũng khích câu cô bắt so ở trong ê viên n đường, thần cảnh chi đã nói với cô, diễn viên nữ Tàng Nhân, không dùng n đã biết ta chi phụ Khả cách cô, cô với bởi vì là à mà làm q u e được của với mẹ của anh ta. n t Ở r o mắt người lớn t à n g khả nhân là loại con dâu mà cha mẹ cực kỳ thích g i a thế xuất chúng giáo dưỡng tốt nổi tiếng cho nên dưới áp lực của cha mẹ tần cảnh chi không thể không cho cô ta làm nữ phụ trong phim này được y ế n thanh ti không nhìn làm cho tàng khả nhân càng không nhẫn mại được nhìn nhận trên tay y ế n thanh ti lại nói quên nữa chúc mừng chị thanh ti tân hôn vui vẻ y ế n thanh ti ngẩng đầu thản nhiên liếc cô ta một cái đây chắc là câu chúc thật lòng nhất của cô đúng không bởi vì cô kết hôn rồi thì sẽ không có ai tranh cướp tần cảnh chi với cô ta nữa tăng khả nhân cắn môi mỗi một câu nói của em với chị đều là thật lòng yến thanh ti cười t r n g trọc đùa dỡ n tâm tư với tôi thì không bằng đi n g h ĩ xem phải làm sao để tần cảnh chi thích cô đi nhưng chắc là không có khả năng này đâu tăng khả nhân đã thay đổi trước đây còn coi như là cô gái thẳng thắn có một chút thành thật nhưng hiện tại cô ta lại trở thành người kỳ quái giả vờ giả vịt nữ nhân thế này thì chẳng bao giờ tần cảnh chi thèm để tâm tới tàng khả nhân cắn răng chị cô ta lại hừ lệnh một câu à em cũng quên chúc mừng chị thanh ti đã nhận lại họ hàng c h ắ c không được chị lại ung dung như thế khiến thanh ti sửng sốt một chút sao tàng khả nhân này lại biết nghĩ lại trước kia cô từng nghe người ta nói tàng gia khá là lợi hại lúc trước trong lễ đính hôn của cô có không ít quan chức có mặt tin tức truyền ra ngoài cũng là chuyện bình thường yến thanh ti con môi cười nếu biết vậy rồi thế thì đừng có chọc tới tôi tăng khả nhân nắm chặt tay nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của yến thanh ti mà lòng tràn đầy vẻ không cam lòng và tức giận nhưng với bối cảnh hiện tại của yến thanh ti sao cô ta dám trêu vào chứ trước kia lúc chưa có điểm tựa yến thanh ti đã không sợ bất kỳ ai nếu giờ còn đi c h o c ô chẳng phải là tự tìm đường chết sao yến thanh ti ở trường quay trừ lúc ăn cơm ngủ nghỉ ra tất cả thời gian đều dành cho việc ghi hình nguyên bản đoàn làm phim hơi bất man với việc cô tới muộn nhưng sau đó lại phát hiện yến thanh ti không phải là nữ diễn viên y ế u ớt cô chịu khổ rất tốt so với tất cả bọn họ cộng lại còn tốt hơn vì thế cái nhìn dành cho cô cũng dần thay đổi cuối cùng hiến thanh ti cũng đã đuổi kịp tiến độ quay phim vì thế thời gian nghỉ ngơi cũng tương đối hơn một chút lúc rảnh rỗi hiến thanh ti nhận được nhiều nhất là các cuộc gọi của nhạc thính phong và nhạc phu nhân nhạc thính phong thì thôi đi quan trọng là nhạc phu nhân giờ bà lại bắt đầu đ oán hận kể hạ an lan xấu xa thế nào ví như hôm qua nhạc phu nhân kêu đau thắt lưng hiến thanh ti hỏi sao lại như thế nhạc phu nhân nói tối hôm qua vận động thắt lưng hơi nhiều lúc ấy yến thanh ti hơi ngượng ngủng nói với bà để con nói với b á c kiểm chế một chút dù sao tuổi tắc đã cao rồi thế là tới đêm nhạc phu nhân nói với hạ a lan thanh ti nói ông nên kiểm chế một chút đi đã lớn tuổi thế này rồi mà cả ngày cứ như con khỉ thế đừng nói là thắt lưng chỉ sợ có ngày tôi còn bị vu khống làm mưu sát đấy mưu s á t tổng thống đại nhân ở trên giường hạ an lan liếc nhìn bà chậm rãi cởi áo ngủ nằm xuống liếc mắt nhìn bà như khỉ là rất cấp bách nếu tôi nhớ không nhầm hôm qua em ở trên đấy t r ư m ba mươi ông bung ra mau ra chỗ khác mà ngủ sau một giây mặt nhạc phu nhân biến thành màu hồng bà còn cảm thấy t hai mình rất nóng một màn biểu diễn tối qua xuất hiện lại trong đầu bà quả thực nghĩ lại mà sợ nhạc phu nhân không cần nghĩ cũng biết hiện giờ mặt mình đã nóng tới mức có thể đập trứng gà lên rán ốp là được rồi bà không dám nhìn vào mắt hạ an lan nhạc phu nhân căm giận nói tối hôm qua tối hôm qua là ngoài ý muốn đó là do ông câu giận tôi tôi nhất thời vô ý mà thôi về sau thì đừng hỏng nếu ông còn rụ rỗ tôi bằng đó năng lực của ông còn chưa đủ để tôi mắc nhu đâu hạ an lan như người một tay chống lên đầu thật à? nhạc phu nhân cắn răng lão hồ ly cởi áo ngủ nằm đó là nghĩ rằng bà sẽ trúng chiêu sao h ừ quá coi thường bà rồi giờ bà là người rất có định lực đấy nhạc phu nhân kéo c h ă n xoay người đưa lưng về phía hạ an lan bà nằm sát một bên ngủ cách hạ an lan phải tới một sải tay nói tới giường này quả thực phải nói rằng hạ an lan quá âm hiểm vốn phòng ngủ của ông dương rất lớn vài người nằm lên cũng chẳng vấn đề gì thế nhưng hạ an lan lại cố tình chuyển sang phòng này g i ư ờ n g chỉ đủ để hai người nằm dù bà có tận lực muốn kéo giãn khoảng cách thì cũng chỉ cách ra có một chút xíu mà thôi buổi tối ngủ chỉ cần tùy tiện động một cái năm một cái là bà đã nằm gọn trong lòng ông rồi nhạc phu nhân vẫn không nhúc nhích trên mặt hạ an lan vẫn là vẻ tươi cười dịu dàng qua hồi lâu sau phía sau không có động tinh gì nhạc phu nhân buồn bực trong lòng lần này không phải ông ta thật sự thành thật nằm yên đ ấ y chứ trong lòng bà âm thầm nghĩ có lẽ thanh ti nói đúng đại khái thật sự là lược bất toàn tâm đang nghĩ đột nhiên bà bị một cái tay sau lưng kéo vào lỗ thai nóng lên môi hạ an lan đã dán lên đó thực sự không động lòng sao nhạc phu nhân âm thầm gật đầu đây mới là tác phong của hạ an lan bằng không bà cũng không dám ngủ nhạc phu nhân bĩu môi hừ một tiếng hừ, tôi thèm vào động tâm với đàn ông già bàn tay của hạ an lan đã tiến vào áo ngủ của nhạc phu nhân ngón tay thon dài trượt trên da thịt bà khiến cho lòng bà run rẩy ông bung ra ra chỗ khác mà ngủ bàn tay của hạ an lan lại trượt xuống hông nhạc phu nhân nhẹ nhàng xoa bóp nhưng tôi lại động tâm với em làm sao bây giờ thân thể nhạc phu nhân cứng đờ bà vừa nghĩ tới ông là lại muốn bà bĩu môi cố mà chịu không nhịn được đâu vậy tự nổ đi dù sao chả liên quan gì tới tôi hạ an lan nhẹ nhàng cắn lỗ thai nhạc phu nhân không có quan hệ thật sao nhạc phu nhân có cảm giác như có điện xẹt qua người cố chịu đựng nói không liên quan hạ an lan cực kỳ tiếp nối nói vậy được rồi nếu thế thì tôi không khách khí nữa nhạc phu nhân sửng sốt mẹ nó lao lưu manh này định làm gì ngay sau đó thân thể bà bị lật một cái người ghé vào giường c ù n g lúc đó trong phòng vang lên một tiếng hét thảm thiết à hạ an lan ông n h ẹ chút ông muốn tôi đau chết à đã nói với em rồi loại động tác yêu cầu giao động cao độ này không cần đâu lại đau thắt lưng cho mà xem cung ú a y ông tưởng tôi m u ố n à rõ ràng ông là đồ lưu manh chính ông nói tôi nói gì tôi không muốn ở đây ông nói sau một tuần sẽ thả tôi về mà em bỏ được ư có cái gì mà không bỏ được tôi thân mình bị lật lại lần nữa câu nói kế tiếp đã bị t r ô n chặt nơi cổ họng mãi thật lâu sau hạ an lan mới buông bà ra t r ă a mươi chín tôi lưu luyến không nỡ xa em tôi rất lưu luyến tôi không muốn để em đi vĩnh viễn không muốn một khắc này nhạc phu nhân nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực ầm ầm như tiếng sấm vang y ế n thanh ti không biết bên kia nhạc phu nhân hiện tại thế nào nhưng ngẫm lại bác lòng dạ đen tối như thế khẳng định là sẽ ăn thịt mẹ từ trong ra ngoài một lần y ế n thanh ti cầu nguyện trong lòng cho mẹ chồng rồi lại tiếp tục quay phim hôm nay t à n g khả nhân ghi hình hỏng tới tận tám lần vẫn chưa xong tống thanh nạn cực kỳ tức giận toàn tổ nghỉ ngơi chị điện thoại quý miên miên đưa điện thoại cho y ế n thanh ti vừa nhìn thấy tên thư ký của hạ an lan cô nhanh chóng bắt máy tiểu thư hôm nay tôi tới gặp du tiên sinh ông ấy muốn nói chuyện với cô mắt t i ế n thanh ti sáng lên mau chuyển máy thanh ti nghe được tiếng du rực t i ế n thanh ti cao hưng nói chú du bác bảo người của bác tới gặp chú có phải chuyện của chú có tiến triển gì không con rất nhớ chú thanh âm của cô thánh thoắt như tiếng cô gái nhỏ đang làm nũng với cha mình khoe môi du rực con lên quay phim cho tốt vào vài ngày nữa có thể ra ngoài chú sẽ tới xem con quay phim được đoàn làm phim của con đang quay ở một cổ trấn rất đẹp chú nhất định phải tới đấy được c ú t máy du rực thu lại vẻ t ư ơ i cười đưa điện thoại cho viên thư ký thư ký nhận lại điện thoại hỏi Du tiên sinh, ngài thật sự muốn như thế định không nói cho tiểu thư biết thật sao vẻ tươi c ư ơ i trên mặt du rực nhạt hẳn đắp đến lúc đó cứ nói với nó tôi đã ra nước ngoài bình an với thân phận hiện tại của tôi ra ngoài cũng không nên gặp lại nó thư ký gật đầu ngài nói đúng dù sao sau khi ra ngoài thân phận này của ngài không giữ lại được nữa du rực đã giết người ở trước mặt người khác tội danh này rất khó xóa đi cho dù không chịu án tử hình nhưng cũng phải chịu án trung thân hạ an lan giúp ông thì sẽ không để cho ông ở trong ngục cả đời ý của hạ an lan là sắp xếp để ông ra nước ngoài che giấu thân phận nhưng người có tên du d ự c thì vẫn ở trong tù trình tự tư pháp thật sự rất mất thời gian qua hai ba tháng trước khi tòa án kết á n sẽ để du d ự c ở trong sở cảnh sát hoặc tự sát hoặc tử vong ngoài ý muốn đến lúc đó tòa án lấy lý do người đã chết mà xóa đi án tử của ông như vậy du d ự c không cần đeo trên lưng tội danh giết người nữa tựa như yến thanh ti đã nói không ai cần phải thừa nhận tội danh giết hạ như sương bà ta chết cũng là vì bà ta đang chết nhưng từ nay về sau thân phận của du d ự c sẽ không còn nữa hạ an lan sẽ chuẩn bị cho ông một thân phận mới nhưng trong khoảng vài ba năm tới đây ông không thể về nước bởi vì cả nước đã biết khuôn mặt của ông đều biết là ông đã giết người mà yến thanh ti là diễn viên nhất cử nhất động luôn bị chú ý nếu hai người họ gặp gỡ nhất định sẽ bị chụp hình lại đến lúc đó người khác sẽ nói thế nào khẳng định sẽ có không ít người hiểu chuyện đặt nghi vấn một người đã chết sao vẫn còn sống sờ sờ dù là vì mình hay là vì yến thanh ti hai người bọn họ cũng không nên gặp mặt ít nhất mấy năm tới này để tránh h i ể m nghi du d ự c nói với thư ký cảm ơn không cần khách khí đây là việc của tôi thôi đi trước đã được thư ký đi rồi du d ự c sờ chiếc nhẫn trên cổ tự nói chờ anh ra ngoài rồi anh sẽ mang em đi đưa em tới những địa phương anh muốn tới hai chúng ta cùng xem thanh t i hoàn thành giấc m ộ n g của con t r ư ớ c 1240, đẹp là tội ác nhận được điện thoại của du dực yến thanh ti cực kỳ cao hứng đến cảnh diễn của mình cô hứng chí bừng bừng đối mặt với tằng khả nhân lần này yến thanh ti vào vai một cô gái tên là tạ thu vận cực kỳ xinh đẹp và gặp nhiều sóng gió thích mặc sườn s á m sống ở trong trấn này nhưng không được mọi người yêu quý mỗi lần cô đi tới đâu đều thu hút cái nhìn của đàn ông rất nhiều đàn ông trong c h ấ n có tư tâm với cô nhưng vì ngại chồng của cô nên không ai dám làm gì nhưng những nữ nhân xinh đẹp luôn là mục tiêu công kích của những nữ nhân khác mọi người chỉ biết họ đẹp mà không biết họ khổ thế nào nhưng rồi có một ngày chồng của tạ thu v ậ n đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vì uống rượu say mà ngã xuống sông chết b ố i c h ấ n nhỏ thanh bình không còn thanh bình như trước nữa toàn bộ đám nam nhân đều dục dịch muốn đậu tạ thu v ậ n bắt đầu bị q u ấ y r à y chẳng kể ban ngày hay ban đêm trạng vạng hay bình minh cô đều không dám ra ngoài cửa sổ trong nhà đều luôn cài kín ban ngày chỉ cần cô ra ngoài là sẽ bị đám đàn bà con gái trong trấn trì trọ có người còn chửi thẳng vào mặt cô sau có người đến tận nhà cô làm phiền sau nữa chỉ cần ra khỏi nhà là cô sẽ bị đám đàn bà đò đánh mà lý do đánh là vì họ cho rằng tạ thu vận quyến rũ chồng của họ lúc đầu tạ thu vận luôn miệng giải thích nhưng chẳng ai thèm n g h e cả họ nói cô đẹp chính là một tội ác cô nên giống chúng tôi xấu xí thô kệch lại quê mùa một nữ nhân tứ c ô vô thân bị tất cả mọi người bài xích chỉ vì quá đẹp càng là một lý do để dẫn dụ tội ác nguyên thủy nhất của người khác đám nam nhân càng ngày càng thèm khát cô càng muốn chiếm được cô nhưng rồi có một buổi sáng người trong trấn phát hiện một người đàn ông còn trẻ đã chết người này là kẻ luôn quáy dày tạ thu vận một cách quá đáng nhất điều này mới chỉ bắt đầu nửa tháng sau trong trấn liên tục có đàn ông chết đi cả thôn trấn rơi vào khủng hoảng trầm trọng bởi vì người chết rất nhiều nên cục cảnh sát thành lập tổ chuyên án phái người tới điều tra tân cảnh chi vào vai một cảnh sát có tên là tống tu thành vừa tới c h ấ n đã ngăn lại một đám nữ nhân đang hành hung tạ thu vận nữ nhân xinh đẹp luôn khiến cho nam nhân có cảm giác muốn bảo hộ mãnh liệt tống tu thành càng lúc càng chú ý tới tạ thu vận lúc đầu là đồng cảm dần ra trở thành một thứ tình cảm nam nữ không thể nào khống chế được tăng khả nhân vào vai một nữ cảnh sát thích tống tu thành khi thấy anh dần thích tạ thu vận thì luôn nhìn chằm chằm vào cô hôm nay hiến thanh ti và tằng khả nhân có cảnh diễn chung chính là cảnh sau khi phát hiện tống tu thành thích tạ thu vận thì cô ta chạy tới tìm cô gây chuyện kịch tính dần được đẩy lên có một nhóm cảnh sát phát hiện ra dấu vết mới để lại điều tra thì khiếp sợ phát hiện ra là dấu vết của một thiếu niên 16 tuổi sống ở c h ấ n bên cạnh tống tu thành thấy rất không hợp lý mới 16 tuổi sao lại giết nhiều người như thế hơn nữa mỗi người đều chết rất trùng hợp có thể nói là gây án một cách hoàn mỹ nhưng thiếu niên này lại cực kỳ thẳng thắn thừa nhận cậu ta chính là kẻ giết người cậu ta còn kể lại tỉ mỉ quá trình giết từng người một chuyên án kết thúc phạm nhân bị giải đi chuyện tới đây gần như đã xong đêm trước khi đi tống tu thành mới từ miệng mẹ của thiếu niên kia biết được thiếu niên này rất thích tới ngắm cảnh ở một cây đại thụ bên ngoài t r ấ n anh ta kinh ngạc phát hiện ra cái cây này từng là nơi tạ thu vận dẫn mình tới cô nói đây là nơi cô c h ú t mọi thống khổ ra tâm sự với cái cây này tống tu thành phát hiện dưới tàng cây có mấy dấu vết đào đ ớ i anh ta đào lên thì phát hiện một cái thùng gỗ trong có rất nhiều chai trong mỗi cái chai lại nhét một trang giấy khác nhau t r ă m bốn mươi mốt có người muốn chết thì cứ thành toàn luôn đi xem xong thống tu thành hiểu ra hết thảy t r o n g tạ thu vận bị giết vì hắn thường xuyên đánh cô là một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng người đàn ông này chết vì ông ta là người đầu tiên cưỡng hiếp tạ thu vận còn những người khác cũng uy hiếp cô rất nhiều tạ thu vận biết thiếu niên kia thích mình biết cậu ta theo dõi mình nên mỗi ngày cô đều tới dưới tảng cây t r ô n xuống một cái chai trong mỗi cái c h a i lại có một tờ giấy viết hết những phẫn nộ và thống khổ của cô lên hơn nữa cô còn hy vọng những người đó đều chết hết đi thậm chí còn lơ đãng viết ra những biện pháp giết người sau khi cô đi thiếu niên đ ả o cái c h a i lên sau khi xem qua thì làm theo gợi ý trong giấy của cô đi giết từng người một đến lúc này bức màn ánh sáng được vén lên nữ nhân xinh đẹp tao nhã kia mới là hung thủ giết người thực sự nhưng cô ấy có làm sai không toàn bộ bộ phim đều có nhạc dạo ưu ám tổng kết lại thì nó là một bộ phim trinh thám rất ly kỳ tống thanh ngạn đã vạch ra được những mảng tính cách khác nhau của con người xấu xí、si、có dục vọng có đấu tranh có không đơn thuần chỉ có một mặt sáng hoặc tối trước kia chưa xem đầy đủ kịch bản nên yến thanh t i không biết tạ thu vận mới là hung thủ cuối cùng cô ấy không tự mình ra tay nhưng lại thực hiện được một chuôi phạm tội vô cùng hoàn mỹ cuối phim thống t u thành đem toàn bộ những giấy này đốt thành cho kết cục của phim ở dạng mở một bộ phim điện ảnh tốt nhất chính là sau khi chấm dứt còn làm cho người xem phải tự nghiền ngẫm tự hỏi chính mình xinh đẹp không phải là tội nhân tính mới quyết định con người thiện lương hay là c ác toàn bộ kịch bản không hề có lỗ hổng có được một kịch bản hoàn hảo đúng là rất khó lúc trước y ế n thanh t i xem qua liền đã quyết định nhận cô có cảm giác nếu không nhận vai diễn này thì mình sẽ rất hối hận với bộ phim này y ế n thanh t i cực kỳ thích thú còn thường xuyên cùng tống thanh ngạn thảo luận về tình tiết trong phim hôm nay nhiệt độ hơi lạnh một chút lúc nghỉ ngơi tiểu từ tới phòng hóa trang lấy cho y ế n thanh t i một chút nước ấ m trong phòng hóa trang có mấy diễn viên tàng khả nhân cũng ở trong đó ngồi cạnh cô ta là một nữ diễn viên khác hai người đang nói chuyện rất thân mật tiểu tư nhận ra cô gái này là một nữ diễn viên rất nổi tên bạch san hẳn là đến thăm tàng khả nhân tiểu tư chào một câu rồi chạy đi lấy nước nhưng bị bạch san gọi tới bắt cậu rót cho cô ta một chén nước tiểu tư do dự một chút rồi cũng đồng ý vì cô ta không có cốc nên tiểu tư dùng cái cốc nước duy nhất của mình dót hơn nửa cốc nước gấm đưa cho cô ta bạch san nói cảm ơn một tiếng đưa tay ra đón lấy cốc tiểu t ử tưởng cô ta đã tiếp được nên buông tay không ngờ bạch san lại hét lên một tiếng ai nha cậu định làm tôi bỏng chết à. sau đó cô ta tiện tay hất cái chén nước lên người tiểu t ử tiểu t ử còn chưa kịp phản ứng cô ta đã giơ tay tát cậu một cái có biết làm việc hay không hả b ì n h t h ư ờ n g cậu hầu hạ chủ nhân của mình thế này ạ quý miên miên vừa tiến vào thấy một màn này lập tức tiến lên này cô sao thế hả có bệnh à? muốn chết đúng không tiểu t ử thấy đau nhưng vẫn giữ chặt tay quý miên miên đừng làm ồn nữa đừng để chị thanh ti bị phiền thoái nhưng bọn họ có biết xấu hổ là gì đâu ai không muốn mặt mũi nói cho chị nghe xem t ừ ngoài cửa truyền vào tiếng của hiến thanh ti quý miên miên như tìm được tâm phúc vội vàng chỉ vào bạch san nói chị là cô ta bạch san đứng lên khinh miệt nói cô chính là hiến thanh ti hóa ra cũng chỉ thế này mặt p h â u thuật cũng có chút tự nhiên đấy hiến thanh ti tiểu t ử nước đâu tiểu t ử nhanh chạy đi lấy nước nước đây tiểu t ử đưa cốc nước cho cô hiến thanh ti lạnh lùng nói đưa chị làm gì hát đi h á t thẳng vào mặt có người muốn chết thì cứ thành toàn cho cô ta đi chứ sao nữa chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai loại tiện nhân này thì cần gì phải cho mặt m ũ i tiểu tư s ư ớ n g sốt u hình như không được đâu nước nóng như thế này mà h á t lên mặt thì bỏng đấy cậu ta vội vàng nói chị em không sao trên người có quần áo nên không bị bỏng đâu tuy rằng có hơi nóng nhưng tiểu t ử vẫn rất may vì hôm nay trời lạnh nên đã mặc nhiều quần áo chắc vết bỏng cũng không nghiêm trọng tiểu tư biết bạch sa này chắc đã nghe t à n g khả nhân bơm đểu gì đó nên muốn gây chuyện thôi tuy rằng cô ta làm khó cậu nhưng vẫn là muốn chọc cho y ế n thanh ti không thoải mái tiểu từ không muốn làm y ế n thanh ti khó xử y ế n thanh ti hừ lạnh một tiếng nói đã làm trợ lý của y ế n thanh ti thì không được thua kém cái gì loại tiện nhân này thì cần gì phải cho mặt mũi bảo em hát thì hát đi chết thì nhặt xác bị thương thì đi chữa tiểu từ thật không dám hát cốc nước này nếu hát là sẽ ra chuyện lớn đấy nhưng cậu cũng biết yến thanh ti nói thật cô chưa bao giờ biết nói xuông cậu ta là trợ lý của yến thanh ti dù có chuyện gì thì cũng phải vì cô một chút nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ lại có người muốn bôi đen nói xấu câu ngay tiểu tư lặng lẽ hất nước ra sau chị chị bất giận xin bất giận bạch san bị yến thanh ti dọa cho hoảng sợ hối hận yến thanh ti đầu hóc cô không có bệnh đ ấ y chứ yến thanh ti nói đúng thế có bệnh đấy hơn nữa còn bệnh không nhẹ đâu muốn biết bệnh gì không yến thanh ti gật đầu bệnh của tôi là thấy cô thì ngựa tay muốn đánh cô cô nói xem phải làm sao đây hả y ế n thanh ti là người thích bao che người mà cô muốn bao che thì ngoài cô ra không ai được bắt nạt hết sắc mặt bạch san trắng bệnh vô cùng khó coi cô ta vốn tính tình không tốt khó chơi hơn nữa diễn xuất cũng không tệ nên rất có ảnh hưởng trong giới chuyên môn bình thường tới chỗ nào là người ta phải cấp cho vài phần mặt m ũ i những người khác nếu gặp chuyện này thì sẽ dĩ hòa vi quý chưa từng có người nào không chút lưu tình đối đãi với cô ta thế này điều này khiến cho bạch san luôn chiếm tiện nghi của người khác nhất thời không biết làm gì cô ta đành nói cô có biết tôi là ai không hả đừng tưởng sau lưng cô có chỗ r ử a thì có thể muốn làm gì thì làm tôi cũng không phải là cô hiến thanh ti nhớ mày biết chứ bạch san ngưỡng mộ đã lâu đối với tiếng nói của cô tôi nhớ mãi không quên lần sau muốn đóng phim nóng thì cũng đừng có đứng ngoài ban công trốn ra xa một chút mấy tầng lầu bị tiếng của cô đánh thức người không biết cô là nữ minh tinh thì còn tưởng cô là loại gái đứng đường đấy yến thanh ti đã sớm biết nữ nhân dã chiến với cận tuyết sơ ngoài ban công chính là bạch săn này trước kia hai người chưa từng gặp nhau nên yến thanh ti cũng không buồn đi bôi đen người ta mà cô với cận tuyết sơ cũng là bạn bè sao có thể làm ảnh hưởng tới anh ta được không ngờ hôm nay bạch san lại dám mò tới đây đúng là người nổi tiếng xấu tính như trong truyền thuyết tính tình đã xấu vậy mà gặp cô cũng không biết xấu hổ là gì trên mặt bạch san hoàn toàn trắng bệnh mọi ngạo khí đều tàn biến trong đầu cô ta đang nghĩ tới rất nhiều lần gia chiến ngoài ban công là lần nào bị bắt gặp vậy tiến thanh ti liếc nhìn vẻ mặt bạch san a xem ra là nhiều quá nên không nhớ ra được có cần tôi nhắc lại không trợ lý và người đại diện của bạch san không ở đây chuyện bất thình lình này xảy ra làm cho cô ta hoảng hốt cắn răng nói cô câm miệng dám nói xấu tôi t i ế n thanh t i tôi không nghĩ cô là loại người như thế tôi nhất định sẽ tố cáo cô tội phỉ báng chương một nghìn i r ư ơ i ba khoáy dày người khác đánh người là không có đạo đức yến thanh ti bước tới vài bước túm lấy ngực áo của bạch san lôi lại ghé miệng nói vào thai cô ta mấy câu sau này gặp lại cận tuyết sơ tôi phải hỏi anh ta xem ngực của cô là sải dở gì sờ có cảm giác thế nào nói xong tay buông ra yến thanh ti còn tranh thủ sửa soạn một phen thường hằng giả bạch san ngây ngẩn cả người qua hồi lâu sau mới giật mình kinh ngạc nhìn yến thanh ti là cô người n g à y hôm đó là cô bạch san thấy cả người lạnh toát nhược điểm như vậy lại nằm ở trong tay hiến thanh ti h chẳng phải là để cô muốn gì được nấy sao bạch san rất thích cận tuyết sơ cực thích dù tính tình cô ta không tốt nhưng cô ta lại thật tâm thích cận tuyết sơ lúc trước cận tuyết sơ đã sớm nói với cô ta rằng không thể làm người yêu nhiều nhất là chơi bời qua đường thôi bạch san cũng đồng ý cái loại hèn mọn trước mặt người mình yêu như thế cô ta chưa từng thể hiện trước mặt người khác bao giờ bạch sang nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì có thể trở thành người yêu không ngờ không bao lâu sau liền xuất hiện một yến thanh t i trở thành nữ nhân vật chính trong mv của cận tuyết sơ sau đó hai người này còn đưa đẩy qua lại thậm chí cận tuyết sơ còn nói trước mặt người khác rằng yến thanh t i là hình mẫu con gái lý tưởng mà anh thích hôm nay bạch sớ nạ tới thăm tằng khả nhân còn có mục đích khác chính là cô ta muốn xem xem yến thanh ti là thần thánh phương nào mà có thể làm cho một người đàn ông như cận tuyết sơ thích đến như vậy nhưng cô ta vừa mới phát thế tấn công thì đã bị một câu của yến thanh ti chèn ép cho không nói thành lời ngày đó người đứng trên ban công hút thuốc không ngờ lại là yến thanh ti thế có nghĩa là cô và cận tuyết sơ đã sớm quen nhau từ trước sau ha ha ha trách không được trách không được anh ấy tiện nhân tiến thanh ti nhún vai xem ra rất nặng t ì n h nhỉ đáng tiếc đời này chỉ có thể thất bại cô cười đầy trầm biếm người đàn ông mà cô thích lại đi thích một con khốn khác cô nói xem ngay cả tiện nhân mà mình cũng không bằng thế thì còn sống thế nào được nếu là ta thì đã sớm mất hết mặt m u i rồi sắc mặt bạch san â m t r ầ m đây là lần đầu tiên cô ta ăn thiệt thòi lớn thế này tiến thanh ti làm người đừng có mạ quá đáng đường về sau còn rất dài đúng thế đường còn rất dài chọc tôi sớm thì sớm muộn gì cũng bị tôi giết chết cứ chờ mà xem tiến thanh ti xoay người nhưng đột nhiên nhớ ra lại quay lại a suýt t h ì quên mình còn có chuyện chưa làm xong người còn chưa đánh sao cô có thể đi nhưng cô vừa giơ tay lên còn chưa hạ xuống đã bị người khác bắt lấy khí lực người kia rất lớn giữ rất chặt tiến tiểu thư là con gái không nên tùy tiện động thủ đánh người như thế tiến thanh ti ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông mặt mùi anh tuấn dáng vẻ hoàn mỹ cô cười lạnh anh muốn nhận thay cô ta ả tàng khả nhân kêu lên anh nam nhân k ê u đáp ý tôi không phải thế yến thanh ti gạt tay anh ta ra vậy cút ra xa một chút có biết là quái dày người khác đánh người là rất thiếu đạo đức không hả tăng khả nhân cả giận nói yến thanh ti nói chuyện với người khác thì phải tôn trọng người ta một chút đừng tưởng ai cũng sợ cô yến thanh ti đột nhiên nắm lấy c ầ m tăng khả nhân vậy thì học thành thật một chút đi đừng tự tìm chết nữa mặt tăng khả nhân đỏ lên y ế n thanh ti nhìn sang bạch san tôi đã nói với rất nhiều người rồi con người tôi chưa bao giờ chịu thiệt cô đánh người của tôi chuyện này tôi sẽ không tính lãi cô muốn ăn một cái tát hay đêm nay đợi tôi mang bao tải đến chọn đi chương một nghìn hai trăm bốn mươi b ố miên miên người mà chạy thì cứ đánh y ế n thanh ti phủi tay nếu không chọn vậy để tôi chọn giúp cô miên miên giữ người quý miên miên sắn tay háo vâng cô đã sớm chờ yến thanh ti ra lệnh nếu không vì tiểu t ử ngăn lại thì cô còn chờ tới bây giờ sao đã sớm cho con ả này một cái tắt hai từ lâu rồi anh trai của tằng khả nhân là tằng nghiệm nhân bèn ngăn lại một chuyện nhỏ cần gì làm lớn lên để mọi người đều không vui yến thanh ti không kiên nhẫn nói muốn làm thánh phụ thì đừng có đứng ở trước mặt ta lúc cô ta đánh người của tôi sao anh không chạy tới làm thánh phụ quốc gia tôi còn phải mang tiểu từ đi xem xét vết thương quý miên miên không nhiều lời thúm lấy cánh tay t à n g nhậm nhân dùng sức mà giữ ngăn anh ta lại sau đó mọi người nghe thấy một thanh â m tát thai cực kỳ thanh thúy dễ nghe nếu không phải t à n g khả nhân đứng ở bên cạnh thì bạch san đã bị đánh ngã rồi bạch san ôm mặt không nói nên lời thân thể run r u y tối đầu tóc xóa che lấy mặt không biết có biểu tình gì nhưng yến thanh ti dùng đầu ngón chân cũng biết cô ả đang nghĩ cái gì trong lòng hận đi giận đi điên lên đi thế thì làm sao nhược điểm của cô ở trong tay lão nương xem cô có thể buốc lên được cái gì nào yến thanh ti nói với bạch san còn chưa nói với cô ngực của cô làm không được tốt lắm đâu một bên nhỏ một bên to chờ rồi tôi sẽ giới thiệu cho cô một thẩm mỹ viện uy tín khác tăng khả nhân đỡ lấy bạch san cả giận mắng tiến thanh ti cô quá đáng rồi đấy bạch san sai rồi nhưng cô có thể nhục nhã người ta thế sao cô đang nghĩ tất cả mọi người phải nghe lệnh của cô hả tiến thanh ti châm biếm nhục nhã bạch san hất nước lên người tiểu t ử không phân đúng sai đã tát cậu ta một cái cái này không phải nhục nhã à? tiểu từ còn không phải trợ lý của cô cô chỉ nhờ người ta hỗ trợ thế mà còn dám coi mình như chủ nhân của người ta loại nữ nhân này cần gì cô phải khách khí tăng khả nhân trước đây tôi không ghét cô tới mức này đâu cô đừng hết lần này tới lần khác khiêu khích tôi trước đây tôi không khách khí với ai hiện tại càng không đừng có chọc giận tôi nếu không tôi cam đoan sẽ khiến cô thảm bại đấy tăng khả nhân thân thể run rẩy tức giận buồn bực còn có cả sợ hãi cô ta đã được chứng kiến sự lợi hại của yến thanh t h i nhưng cô ta không căm lòng ánh mắt của tần cảnh chi v i n h viễn chỉ dừng lại trên người yến thanh t h i dù cô ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng không nhận được sự chú ý của anh mà yến thanh t h i rõ ràng là đã kết hôn vậy mà còn đong đưa khắp nơi nữ nhân này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà ai cũng thích chứ g i a giáo tu dưỡng cái gì cô cũng không có thô bỉ tục yếu từ bỏ gương mặt ra thì cô còn có cái gì a hiện tại cô ta không ngờ lại có vận cất chó trở thành cháu ngoại của hạ an lan tăng khả nhân biết mình đang ghen t ị điều này thật không tốt nhưng cô ta không khống chế được cô ta thật sự yêu tần cảnh chi có đôi lần cô ta nghĩ dù không thể làm bạn gái của tần cảnh chi thì làm một tình nhân vô danh cũng được chỉ cần có thể ở bên anh là đủ nhưng tần cảnh chi đối với cô ta vĩnh viễn giữ khoảng cách mặc kệ trưởng bối trong nhà tạo áp lực bắt anh cưới cô ta anh vẫn thờ ơ như cũ tăng khả nhân yêu tần cảnh chi nên thường xuyên để ý tới ánh mắt hành động của anh các hành động của tần cảnh chi thực ra rất chuyên nghiệp người sáng suốt vừa nhìn thì chỉ biết đó là một người rất nguyên tắc nhưng chỉ có tằng khả nhân vì để ý từng ly từng tí một nên phát hiện ra ánh mắt của anh đều dành hết cho hiến thanh ti h t i trăm bốn mươi lăm làm chuyện mình thích yêu người mình muốn yêu mọi bình luận trên mạng cũng đều rất tán thành cặp đôi hiến thanh ti và tần cảnh chi trơ mắt nhìn người mình thích thích một người khác mà người đó còn là một con khốn cái gì cũng thua cái mình sao cô ta có thể cam tâm được chứ tăng khả nhân chưa từng chịu ủy khuất lớn thế này bao giờ trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu vốn nghĩ tới bạch san có thể giúp mình thu thập yến thanh ti làm cho cô câu ngừng quyến rũ tần cảnh chi không ngờ bạch san chẳng những không chiếm được nửa phần tiện nghi mà còn bị yến thanh ti nhục nhã một trận tăng khả nhân nhớ tới vừa rồi yến thanh ti nói cô ta sẽ không tha cho mình thì hơi t r ộ t dạ ủy khuất nói anh nữ nhân này thật quá đáng tăng niệm nhân cười nói yên tâm anh sẽ giúp em hết giận anh anh định làm gì anh có biện pháp của anh sẽ không làm bọn em thất vọng mấy ngày này anh sẽ ở lại đây rồi mới đi tăng niệm nhân dịu dàng nói với bạch san em phải chịu thiệt thòi rồi em không sao bạch san cúi đầu bộ dáng ẩn nhẫn làm người ta thương tiếc từ trong phòng hóa trang đi ra y ế n thanh ti bảo tiểu từ chạy tới phòng khám xem xét một chút tiểu từ không lay chuyển được cô nên đành phải đi y ế n thanh ti trở về trường quay t ố n g thanh nạn yêu cầu rất cao anh ta cực kỳ nghỉ em khắc không hề có dáng vẻ tươi cười đây là kiểu người đã làm là phải làm tốt hơn người khác đối với người như thế y ế n thanh ti cảm thấy rất thích người có trách nhiệm với tác phẩm của mình mới là một đạo diễn tốt tiến thanh ti diễn chung với tần cảnh chi đây là cảnh nam chính tống tu thành vụn trộm bám theo bảo vệ tạ thu vận anh ta phải nén dấu tình cảm trong lòng vì bên trên còn vô số áp lực ép xuống cũng như vô số ánh mắt nhìn vào hành động của anh ta sau vài lần thử tống thanh nạn cảm thấy không hài lòng anh ta bắt đầu suy nghĩ xem vấn đề ở đâu tiến thanh ti nghỉ ngơi cùng tần cảnh chi etau cờ hi ngồi xuống tần cảnh chi hỏi cãi nhau với tằng khả nhân à tiến thanh t i n nợ nụ cười đau lòng hả tần cảnh chi lắc đầu đương nhiên không phải tôi là loại người đó sao nếu cô có thể giúp tôi thu thập cô ta thì tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy vậy chú bảo cháu phải làm thế nào đây tần cảnh chi nhận lấy nước mà trợ lý đưa cho anh trai của tằng khả nhân cũng tới rồi cô đã g ặ p chưa tiến thanh ti gật đầu rồi một gã thánh phụ tần cảnh chi n ở nụ cười nụ cười châm t r ọ c hiếm thấy của tần ả n h đế người này tên là tằng n i ệ m nhân cẩn thận hắn một chút hắn cũng không phải kiểu thánh phụ như bên ngoài nhìn vào đâu tiến thanh ti n h ò o mắt trong hào môn luôn xảy ra những chuyện nuôi lớn những người bên ngoài tô vàng ngạm ngọc bên trong thối giữa mục nát tiến thanh ti vớt cằm suy nghĩ ý của chú là đang nói chú đây à tần cảnh chi cười như không cười đương nhiên không phải nếu tôi là người như thế thì cô còn cơ hội gả cho nhạc thính phong sao nói tới anh ấy chú có định cho chung cháu bao lì xì không vậy dù sao cũng đăng ký rồi tần cảnh chi bị cô nhắc tới kết hôn thì tức giận cô cô nói xem tôi phải làm gì với cô bây giờ hả cho tới giờ tôi chưa từng gặp nữ diễn viên nào buốc đồng như cô đúng lúc đang nổi thì chạy đi lấy chồng rốt cuộc cô không quan tâm tới nghề diễn viên hay căn bản không cần hạ quan tâm tới sự nghiệp và kết hôn cùng người mình yêu thì có liên quan gì nhau đâu cô thống thanh nạn ở bên kia gọi lao tần thanh ti tới đây đi hai người đứng lên thần cảnh chi lại dặn dò tóm lại là cẩn thận đề phòng t ă n g niệm nhân một chút có chuyện gì thì gọi cho tôi t mươi sáu người càng hoàn mỹ thì càng đáng sợ yến thanh ti gật đầu được so với tăng nhiệm nhân yến thanh ti vẫn nguyện ý tin tưởng tần cảnh chi hơn anh ta không vô duyên vô cớ nhắc nhở c ô chuyện này tên tăng nhiệm nhân kia không phải người đứng đán chính là một tên công tử cặn bã tần cảnh chi nhắc nhở khiến cho yến thanh ti nổi lên phòng bị với tăng nhiệm nhân còn có bạch san kia nữa cũng không phải đèn hết dầu không có khả năng ăn thiệt thòi thế mà nhịn lục được nếu không phải cô nắm được nhược điểm của cô ta thì không chừng đã sớm làm ẩ m lên rồi tuy rằng yến thanh ti phòng bị anh em tặng khả nhân nhưng mỗi ngày cô và tặng khả nhân quay phim cùng nhau t ă n g niệm nhân tới chơi đều là chuyện rất bình thường t ă n g niệm nhân rất rộng rãi thỉnh thoảng còn mời cả đoàn ăn cơm mỗi ngày đều mua trái cây hoặc đồ ăn vặt trong vòng hai ngày đã lấy được hảo cảm của cả đoàn làm phim trong đoàn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều nói tằng niệm nhân quả thực là người đàn ông hoàn mỹ dịu dàng lại còn có tiền không hề giống bọn phú nhị đại yêu tiền nhưng đê tiện thời nay chút nào đây mới là quý công tử hào môn chân chính hắn ta luôn tao nhã dịu dàng khi nói chuyện với bất kỳ ai cũng không hề cố ý tiếp cận yến thanh thi nhưng yến thanh ti vẫn không bông bỏ đề phòng với người này hoàn mỹ đôi khi không phải là chuyện tốt trên đời này không có người hoàn mỹ mỗi người đều có khuyết điểm nếu một người cho bạn cảm giác anh ta cái gì cũng tốt không có khuyết điểm như vậy có thể khẳng định anh ta giấu giếm rất sâu bạn không nhìn ra khuyết điểm đó mà thôi yến thanh ti không tin trên đời này có ai đó vô duyên vô cớ tốt với ai cả không chỉ. cô và anh em họ đã nháo thành như vậy trên mạng đã bắt đầu có tin hai bên bất h ò a cho nên yến thanh ti vẫn không tin tằng niệm nhân không muốn chút giận cho em gái mình yến thanh ti lạnh mặt nhìn mấy nữ diễn viên vây quanh lấy tằng niệm nhân còn anh ta thì vẫn mang vẻ mặt tươi cười cực kỳ kiên nhẫn khi nói chuyện cô bĩu môi cười rõ ràng là không kiên nhẫn mà vẫn làm ra bộ dạng kiên nhẫn dịu dàng không sợ mẹ chết à. tống thanh nạn đi tới tìm cô nói thanh ti lần trước cô và tặng khả nhân diễn một đoạn ở trong mưa tôi nghĩ nên sửa một chút cô xem nếu không có ý kiến gì thì chúng ta diễn lại một lần đi tiến thanh ti gật đầu tiếp nhận kịch bản đã sửa cười nói tôi cảm thấy anh đúng là một biên kịch kỹ tính anh nói xem nếu anh làm biên kịch sớm một chút thì trong nước đã có nhiều phim hay rồi sau khi diễn lại đoạn này thì phim càng thêm xung đột và kịch tính tôi thấy được đấy tống thanh nạn nở nụ cười mấy ngày nay anh ta sụt cân ghê sớm d â u trên cằm cũng chưa kịp gạo nhìn người nết nhác lôi thôi không chịu được nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sáng n g ờ i tác phẩm của mình được khẳng định trong lòng tống thanh nạn vô cùng cao hứng sau khi đội làm mưa chuẩn bị tốt tiến thanh t i cùng tặng khả nhân đi thay trang phục trên người hiến thanh ti mặc sườn s á m dài may bằng vải thô màu lục đội phun nước bắt đầu thực hiện quần áo trên người cô ướt đâm dán chặt lên người làn da trắng như tuyết trong mưa nữ cảnh sát chỉ trích tạ thu vận mắng cô không biết kiềm chế cô khốn nạn làm cho toàn bộ đàn ông trong trấn điên đảo thần hồn giờ ngay cả tống tu thành cũng yêu cô một nữ nhân như cô sẽ luôn chỉ mang đến cho người khác thống khổ và thai họa tàng khả nhân diễn rất tốt cảnh diễn này của yến thanh ti không hề có một câu thoại nào cô trầm mạng đứng trong mưa nghe tàng khả nhân giống giận hình thành hai cực sáng tối cực kỳ đối lập nhau chương một n trăm bốn m ư thủ đoạn thu thập tiện nhân chưa bao giờ giống nhau cô không biểu hiện gì thân thể và mặt chết lặng màu đen trong ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng với thế giới này tống thanh ngạn nhìn màn hình sau đó để ống kính hướng về yến thanh ti từ nhiều góc miêu tả cô từ nhiều góc độ anh ta rất thích nhìn yến thanh ti diễn tống thanh nạn sửa lại kịch bản để tàng khả nhân co thêm một động tác đó là đánh yến thanh ti một bàn thai sau khi tàng khả nhân nói xong lời thoại của mình liền giơ tay lên hung hăng đánh xuống một cái tát này cực kỳ vang dội và mạnh mẽ cho dù trong mưa vẫn nghe rõ ràng mọi người sợ ngây người sắc mặt tống thanh ngạn đen lại anh ta nghĩ với tính tình của yến thanh ti nhất định sẽ đánh trả như thế thì các cảnh quay trước đều hỏng hết không ngờ yến thanh ti hoàn toàn không có động tác gì khác cô vô cùng chuyên nghiệp cứ thế diễn xong phân đ o ạ n này sau khi kết thúc quý miên miên vội vàng x u ố n g lên phủ quần áo lên người yến thanh ti sau khi nhìn mặt cô thì hai mắt đầy lửa chỉ hận không thể giết chết thằng khả nhân t ă n g khả nhân mang theo vẻ mặt vô tội cười nói chị thanh ti em không cô ý đâu xin lỗi chị em vẫn nên phải học chị nhiều không ai biết t ă n g khả nhân đánh một bà thai kia có bao nhiêu sung sướng được đánh lên mặt tiến thanh ti được nghe âm thanh kia ngụm ác khí nghẹn ở trong lòng cô ta cuối cùng cũng xuôi tiến thanh ti con môi cười xong xuôi rồi tôi sẽ dạy cho cô càng nhiều để cô học thêm vài thủ đoạn của tôi tàng khả nhân cười đắc ý cuối cùng cũng chiếm được thượng phong tống thanh ngạn rất hiểu tính cách của yến thanh t i không nghĩ hôm nay cô lại buông tha cho tàng khả nhân nửa ngày quay phim sau đó anh ta vẫn cảm thấy rất không tự nhiên rõ ràng thế này không giống tác phong của yến thanh t i quả nhiên phân cảnh cuối cùng của hôm nay vừa kết thúc yến thanh t i liền quăng cho tiểu từ và quý miên miên một ánh mắt hai người hiểu ý ý miên miên như con ngựa đức c ư ờ n g lập tức đá bay hai trợ lý của tàng khả nhân còn tiểu từ chặn bạch săn lại tiến thanh ti vươn tay kéo tóc tàng khả nhân sức cô rất lớn giống như muốn lột luôn ra đầu tàng khả nhân ra tàng khả nhân hét lên trói thai a tiến thanh ti cô định là gì mau bông tiến thanh ti nhớ mày không phải cô muốn học tôi sao kế tiếp cô nên học cho cẩn thận thủ đoạn thu thập tiện nhân của tôi chưa bao giờ giống nhau hôm nay nếu cô không khiến cho cô ả này thành thật thì cô không phải yến thanh tí nữa tăng khả nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo bèn kêu lên anh cứu em cứu em tăng niệm nhân sốt ruột định lao lên thì bị quý miên miên ngăn lại hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm t r ồ n g vó lên trời những người khác trong đoàn làm phim sợ có chuyện không hay xảy ra bèn khuyên yến thanh ti cô liền lạnh giọng nói ai muốn chết giống cô ta thì cứ lại đây cô t ú n tóc tàng khả nhân kéo vào một gian phòng rồi đóng cửa lại quý miên miên đứng ở ngoài cửa canh như một môn thần không ai dám đi qua tàng khả nhân ké trên mặt đất trong lòng sợ hãi ánh mắt ngẩm đầy nước yến thanh ti chậm rãi sắn tay háo lên làm một thiên kim nhà giàu không muốn lại còn muốn diễn cô đã muốn như thế thì tôi sẽ thành toàn cho cô nếu không tôi sẽ không là yến thanh ti nữa nghĩ rằng hiện tại cô dễ tính là có thể bắt nạt cô sao nằm mơ giữa ban ngày ạ t ă n g khả nhân l ạ n h dung cô muốn làm cái gì yến thanh ti đi tới nhấc chân đá vào người t ă n g khả nhân đương nhiên là làm cô chương một n trăm bốn m ư tôi làm cô đấy cô tới mã cắn tôi t i ế n thanh t i tôi cảnh cáo cô không được làm vậy cho dù giờ cô có là cháu gái của hạ gia thì nhà chúng tôi cũng không phải dễ động vào đâu thế à tôi càng muốn xem nhà của cô có thể làm gì tôi đấy t i ế n thanh t i túm lấy t à n g khả nhân nhét lên ghế dựa lấy dây thừng trói chặt cô ta lại sau đó cầm lấy một cái kéo cô cô muốn làm gì cô không được làm vậy một đám người lo lắng chờ đợi ngoài cửa chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra từng trận hét trói hai thảm thiết như lợn bị chọc tiết tiếng hét khiến cho ai nấy đều sợ run lên mẹ ơi không phải bị chọc tiết thật đấy chứ tăng nghiệm nhân vô cùng lo lắng tìm tống thanh nạn đạo diễn chẳng lẽ anh định không quan tâm sao khả nhân bị yến thanh ti nhốt vào kia rồi nó xảy ra chuyện rồi anh cảm thấy tôi có thể quản được yến thanh ti sao nhìn yến thanh ti nổi giận tống thanh nạn g lại như c h ú t được gánh nặng trong lòng bom này rốt cuộc cũng nổ rồi không cần lo lắng nữa anh ta chỉ biết yến thanh ti là người có t h ù tất báo sao có thể chịu đựng được cơ chứ kỳ thực anh vẫn cảm kích yến thanh ti bởi vì cô rất chuyên nghiệp sau khi bị đánh vẫn kiên trì diễn hết một ngày rồi mới bạo phát trong phòng truyền ra tiếng tàng khả nhân kêu gào thảm thiết tàng niệm nhân lòng nóng như lửa đốt chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn khả nhân gặp chuyện không may anh đừng quên bộ phim này có sự tài trợ của tằng gia chúng tôi tống h thanh ngạn chấp chấp mắt vậy anh có thể rút vốn đầu tư về tiến thanh t i đã nói trước mặt mọi người là không có việc gì thì đừng có chọc tới cô ấy em gái anh không tin nên đã thử giờ thì nhận hậu quả có gì lạ đâu anh từ ca mê ra thấy tằng khả nhân đánh trước mà yến thanh ti có thể chuyên nghiệp diễn hết một ngày đợi xong xuôi công việc mới nội b á o đây đã là nhẫn mại lớn nhất của cô rồi có thể làm đến như vậy tống thanh ngạn cảm ơn cô còn không hết ấy chứ còn chuyện yến thanh ti muốn làm gì sau khi kết thúc thì anh ta không quản có muốn quản cũng không được anh tằng niệm nhân bị anh ta chọc tức tới mức nói không thành lời trong mắt anh ta hiện lên vẻ hung tàn nham hiểm rồi gọi một cuộc điện thoại rất nhanh có một đám người kéo đến tăng niệm nhân quát phá cửa ra cho tao nhưng những tên đó vừa tới gần cửa đã bị quý miên miên đánh cho nằm la liệt trên sàn tăng niệm nhân thấy người mình gọi tới bị đánh cho đo ván thì mắng một tiếng lũ phế vật em gái hắn ở trong kia kêu, kêu t h ẳ n g thiết hắn vội vàng gọi điện bên kia hứa sẽ điều thêm người tới càng lúc tới càng nhiều trong lòng quý miên miên không yên xong rồi sợ là không ngăn được nữa đúng lúc này trong phòng hóa trang truyền ra tiếng của y ế n thanh t i miên miên tránh ra quý miên miên nghe được thanh âm này lập tức nhảy dựng nhanh chóng nhảy bật ra hai chân cô còn chưa chạm đất thì cửa phòng đã mở ra một thứ ở bên trong bị đẩy ra ngoài mọi người kêu lên tiếng kêu hoàn toàn theo bản năng cực kỳ đồng thanh thứ kia bị ném xuống đất bèn phát ra tiếng kêu thê lương mọi người nhìn lên ai nấy đều kinh hãi lùi về sau mẹ của con ơi đây là cái gì vậy trời chỉ thấy thứ bị quăng ra cả người đen xì xì vẫn không chịu được cả người dính nhóc n h á c thứ chất lỏng đó chạy xuống ngang m g u i tựa h ổ còn đong đưa một lát sau ai nấy mới đều nhìn ra thứ phủ trên người người kia là sơn đúng thế chính là sơn thống thanh ngạn rất nghiêm khắc có vài cảnh tượng muốn thay đổi cần phải tự mình dựng nên trong đoàn làm phim đã chuẩn bị một ít sơn để ở một góc trong phòng hóa trang nhìn một hồi mọi người còn phát hiện hình như đầu người này t r ọ c lóc tăng nghiệm nhân nhìn người đen xì xì kia mà cả người run rẩy hán gọi khả khả nhân chương một nghìn hai trăm bốn mươi chín đánh có van tăng khả nhân cả người đen xì xì không dám mở miệng chỉ có thể liên tục gật đầu tăng n i ệ m nhân hô mau mau đưa đi bệnh viện hắn lập tức gọi người đem thẳng khả nhân đi tăng n i ệ m nhân đi đằng trước quay đầu nhìn thấy yến thanh ti từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa môi đỏ cong lên tươi cười lánh diễm trong ánh mắt không hề có thiện ý tăng n i ệ m nhân nheo mắt yến thanh ti không né tránh ánh mắt của hắn nụ cười trên môi càng dạng dỡ nàng là người như thế đã là trả thù thì không phải cô đánh tôi một cái tôi lại cấu cô một cái loại trả thù này quá nhỏ nhặt rồi muốn thu thập thì phải để người ta nhớ lâu nhớ kỹ một chút để từ nay về sau ngay cả ý nghĩ muốn trả thù người ta cũng không dám nghĩ nữa tăng niệm nhân mặt không biểu tình nhìn yến thanh ti thật sâu một cái rồi xoay người rời đi yến thanh ti t r ầ m biếm định lực của nam nhân này cũng không thấp bạch san đứng ở một bên nhìn mà lạnh run cả người cô ta bỗng cảm thấy may mắn thì hôm trước chỉ bị tát có một cái như thế đã là quá quá may mắn rồi mà người kia nhìn em gái bị hành ra thành bộ dáng như quỷ thế mà cũng có thể nhẫn nhịn được tiểu tư hỏi chị chị không sao chứ quý miên miên vỗ đầu tiểu tư chị thanh ti đương nhiên không sao rồi có sao phải là cô à kia kìa tống thanh ngạn tiến lại cô làm nhục người ta như thế coi t r ư ờ n g bị trả thù tiến thanh ti xuề tay trả thù vậy thì để bọn họ thử xem tôi tin nếu bọn họ thức thời thì sẽ không tới tìm chết huống chi tôi cũng không đánh cô ta cô chỉ cạo chọc đầu cô ta lột quần áo của cô ta chỉ để lại n ộ i y ỉa sau đó hát sơn lên người cô ta đối với một thiên kim tiểu thư như tằng khả nhân mà nói thì sự nhục nhã này còn gấp mấy trăm lần một cái tát y ế n thanh ti ngẫm lại thủ đoạn của chính mình cũng tự cảm thấy sợ hãi trận á o loạn này của y ế n thanh ti làm cho cả đoàn làm phim thấy cốt như mèo thấy chuột buổi tối đi ngủ thì nhận được điện thoại của nhạc thính phong sau khi nghe anh tố một bụng sầu tương tư y ế n thanh ti mới nói hôm nay em đã thu thập một tiểu tiện nhân nhạc thính phong vừa nghe đã thét lên có người khi dễ em phải không em chờ đấy anh sẽ qua đó yến thanh ti xoa xoa mặt cười ngọt ngào chờ nhạc thính phong nói xong mới đáp em là người dễ bị người ta bắt nạt thế à cô ta thảm hại gấp trăm lần em anh yên tâm đi tuy rằng yến thanh ti nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng chờ bên này xong việc anh sẽ qua tìm em ừ dập điện thoại rồi nhạc thính phong liền đứng dậy muốn đi không được tôi phải về làm việc có kẻ bắt nạt bà xã tôi chờ hoàn thành việc công ty rồi tôi sẽ tới tìm cô ấy xem xem kẻ nào muốn chết đến thế chứ diệp thiêu quang vừa nghe liền xem thường thôi đi bà xã cậu như h ổ ấy ai mà dám bắt nạt cô ta chứ ai dám chứ hả chắc kẻ đó sống nhiều không chịu được nữa rồi nên muốn tìm chết thôi mà bà xa của tôi cái gì cũng tốt quẳng được sao cũng không cần anh lo lắng nhạc thính phong hừ một tiếng rồi quay đầu chảy mất bên này yến thanh ti đã chuẩn bị ngủ nhưng cô không biết mọi chuyện mà cô làm đã được bẩm báo tường tận tới thay hạ an lan hạ an lan nằm trên giường một tay cầm di động một tay nghịch nghịch tóc của nhạc phu nhân chờ người kia căm phẫn nói một hồi ông mới miễn cứng hỏi ừ nói xong chưa nhạc phu nhân trong lòng ông dựng lỗ thai lên nghe hạ an lan thuận tay ôm lấy bà đối phương ngừng một chút xong hạ tiên sinh có phải ngài cảm thấy nên bảo cháu gái của ngài xin lỗi cháu gái của tôi không hạ an lan đáp cháu gái tôi thế nào tôi biết nó đánh người lúc nào cũng có lý do tôi tin tưởng cách làm người của nó cho nên ý của ngài là gì hạ an lan đáp đánh đánh không an chương một n r ă m năm m ư để em quen thuộc với anh rồi sẽ thích anh hạ an lan nói xong không thèm để ý xem bên kia phản ứng thế nào liền cúc máy ông rất hiểu hiến thanh ti tì, tính tình không tốt tính rất tương n ạ n h nhưng căn bản không phải là cô gái chủ động gây chuyện nếu nó đã ra tay nghĩa là đối phương đã chọc g i ậ n tới nó cho nên nó mới phát hỏa hạ an lan vừa nghe người ta nói thế đã không thèm để ý luôn rồi nhạc phu nhân vừa rồi nghe lòng được chờ ông cúp máy liền hỏi có kẻ nào không nao lại đi bắt nạt thành t i nhà ta thế hạ an lan nở nụ cười vuốt mặt bà không có đâu nghe hình như là thành t i thu thập cháu gái của tằng gia ai tằng khả nhân em có biết không biết tất nhiên là biết là nữ chính trong phim tiêu phòng điện không được tôi phải tới đoàn làm phim ngay mới được tôi không ở đó tiểu tiện nhân kia lại cả ngày tìm cách khi dễ thanh t i nhạc phu nhân nói xong liền s ố c chăn m u ô n xuống giường hạ an lan lại ôm bà kéo vào lòng hơn nửa đêm rồi còn đòi đi đâu ngủ đi ngủ cái gì mà ngủ tôi đi chuẩn bị đồ đạc hạ an lân bất đắc dĩ lắc đầu cười nói thanh t i cạo chọc đầu con nhà người ta còn r ộ i sơn từ đầu xuống chân người ta em nói xem nó còn cần em sao nhạc phu nhân sửng sốt một lát sau mới nói thật thế à, thanh ti nhà mình lợi hại quá muộn lắm rồi nó đã đi ngủ lâu rồi chờ ngày mai em hãy gọi điện hỏi nó một chút xem nhạc phu nhân ngẫm lại cũng thấy đúng chuyện đó được rồi hạ an lan vỗ vỗ vào sau lưng bà ngủ đi nhạc phu nhân ngáp một cái không quay người lại mà nằm im một hồi rồi ngủ luôn chờ bà ngủ say hạ an lan nghiêng người một tay chống đầu nhìn bà trên mặt đầy vẻ tươi cười dịu dàng hôm nay là ngày thứ chín rồi hôm nay là ngày sống chung thứ chín của bọn họ đã vượt qua thời gian một tuần rồi dường như nhạc phu nhân cũng đã quên luôn ước định một tuần giữa hai người bà quên nên hạ an lan rất vui vẻ ông muốn bà quen thuộc với mình quân sự tồn tại của ông tạo thành thói quen rồi thì bỏ sẽ rất khó sáng sớm yến thanh ti vừa dậy đã nhận được điện thoại của nhạc phu nhân thanh ti hôm qua tằng khả nhân bắt nạt con à? yến thanh ti kinh ngạc sao mẹ biết vậy tối hôm qua bên tằng ra gọi điện báo cho bác của con nói con bắt nạt cháu gái nhà họ còn bắt con đi xin lỗi mẹ nghe thấy hết yến thanh ti nở nụ cười hái muội a mẹ nghe được ạ buổi tối nghe bác nói chuyện điện thoại vậy chính là ở trên giường rồi nhạc phu nhân không nghe ra ý tứ của yến thanh t h i lại hỏi t à n g khả nhân lại làm sao ạ không có gì đâu ạ Hà con dâu mẹ người gặp người thích nên bị người ta đấu kỵ cũng đúng thôi đúng rồi mẹ hai ngày nay thắt lưng của mẹ sao rồi mặt nhạc phu nhân đỏ lên vấn đề thắt lưng này bà đúng là đã tốt hơn nhiều rồi ngày nào bác của con cũng xóa bóp giúp mẹ khu khu khu a đột nhiên mẹ nhớ tới một chuyện mẹ đi đã nếu ai bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ mẹ qua đánh chết nó tiến thanh ti cười hắc hắc mẹ chuyện giường chiếu nên điều độ không nên nhiều quá mẹ cũng không được để bác làm sảng làm bậy dù sao a tuổi tắc cũng lớn rồi con con đừng có nói bậy mẹ đương nhiên từ chối nhưng ông ấy khu khu không nói nữa cúp máy đây